Dù Quân Hoan Tác giả Thánh Yêu Tập 42 Nhìn dáng vẻ gọi dạ bảo dân của hắn Phi dịch cũng không thèm so đo, nàng gấp gáp muốn tỏ rõ mục đích đến đây. Chứng quỷ, ta có một người bằng hữu, bị trọng thương, bây giờ đang hôn mê bất tỉnh, ta muốn đem một ít thuốc trở về. Ồ! Chứng quỷ vuốt chồm ra qua râm, đi vào dược đường. Xin hỏi một câu, là bị thứ gì đã thương? Phi dịch không dám giấu giếm, nhìn đám người tới tới lùi lưu bên ngoài, chỉ đành phải hạ thấp giọng nói. Vết đau! Dết đau Chứng quỷ lộ dãy mặt khó khăn Biểu tình bắt đầu rối rắm, Không giấu gì cầu Thuốc trị dết thường do đau gây ra này Giống dĩ là có Chỉ là Thấy lão ta nói chuyện ấp a ấp úng Mắt hai người đối diện nhau Phi Duyệt nhìn ra mấy phần đầu mối Cái gọi là lương tâm thầy thuốc Đó là giả dối gạt người Nàng nắm chặt trăm cài trong tay Một trưởng đánh lên ngay giữa mặt bàn, chữ quỷ kia sắc mặt đại biến, hai tay mới dự dương ra, liền rụt trở lại. Yên, yên tâm. Phi dịch cười lạnh, tiếp theo xòa bàn tay ra. Cái này đủ chứ. Gương mặt lột tả hết vẻ tham lam, hai tay lén xoay vào nhau, hai mắt sáng quắc, hắn tiến lên trước, làm ra dễ như không biết đây là thứ gì, tra tra xét xét. Cái này... Ta không có thời gian nói nhảm với ông. phi Việt chỉ muốn thu tay lại. Nếu không phải bởi vì đang ở giữa phố xá sòng ức, nàng hận không thể cầm đao trực tiếp kề lên cổ lão. Những quỷ kia thấy thế, lại không dám nhiều lời, xoay người đi về phía tủ thuốc. Dách thường của bằng hữu tiểu cà, không biết đã mưng mũ hay chưa. Ông chỉ cần chuẩn bị tốt dược liệu, có mưng mũ hay không, nếu không trị hết thương thế của hắn, ta tìm ông hỏi tội. Nàng chỉ biết băng vết thương lại cho thật kính kẻ Nào có dám tỉ mỉ tra xét Cầm tiền của người, giúp người giải họa Chỉnh quỷ gật đầu liên hồi Chuẩn bị đầy đủ thuốc thang diệt liệu xong Dùng dây dài bọc lại Kính kính cẩn cẩn đặt lên mặt bàn trước mặt Phong Phi Duyệt Bên trong đây là hai loại thuốc Sau khi trở về, cậu kiểm tra cẩn thận xem Nếu không mừng mũ, thì dùng cái túi bên trái này Nếu thực sự là vết đau mà nói, một ngày cũng không thể trì quản, một khi ấn lạnh phát sốt thì càng khó trị. Phi Duyệt cầm dược liệu ôm vào trong ngực giống như Trân Bảo, chứng quỷ thấy nàng cầm trăm tóc trên tay, liền mở miệng nhắc nhở. Giống gì, nơi này chỉ nhận ngân lượng, hôm nay thấy cậu nóng lòng cứu người, liền thuận theo ý của cậu vậy. Dùng cái trăm tóc này làm thế chân tôi. Phi Duyệt ngoái đầu lại nhìn thoáng qua, dung tay một cái, cũng không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài. Chứng quỷ! Tên là Mấn lúc thức tiến tới. Cái thứ đồ rách nát này thì đáng bao nhiêu tiền chứ? Người nhìn xem y phục của hắn. Người biết cái gì? Chứng quỷ kia nghe vậy, lúc này mới thưởng cho hắn một bạc tai nổi đơm đớm suýt chút nữa, suýt chút nữa à, lần này ta phát tài rồi, phát. Khi diệt dội dội dần vàng, vàng đi trên đường lớn, theo đường cũ vừa mới đi được vài bước, hai chân liền không nghe theo sai bảo dừng lại. Bên kia đường vừa dặn là một quán nhỏ bán bánh bao, bên trong xếp đặt bốn năm cái bàn gỗ tự chế. Người đàn ông đem bánh bao vừa mới ra lò phân cho khách quan đang chờ trên từng bàn. Phi duệt đoái đến dán đầu qua mắt Đứng ở đó nhìn chầm chầm không hề chớp Ở tiểu ca Bánh bao vừa mới ra lò Vẫn còn nóng hổi Muốn lấy vài cái không Trên người phong phi duệt trơ trọi Không tìm ra được một thứ gì khác nữa Bên trong lòng hấp Một chiếc bánh bao tầm thường Lại khiến nàng dời mắt không được Tay phải rũ xuống bên cạnh Nắm chặt rồi lại buông lỏng Nàng và cô giả kiết đã một ngày một đêm Chưa ăn gì Bây giờ trên người không có đồng nào Nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ bị bức đến nông nổi như thế này. Ta nói người đứng ở đó rốt cuộc có muốn hay không? Người đàn ông bắt đầu khó chịu, một tay nặng nề dương ra phẩy đi. Nếu không muốn thì cũng đừng quấy hiểu chuyện làm của nhà ta. Người tới người lui đông đúc, thỉnh thoảng có người quay đầu nhìn lại, ánh mắt đầy kinh thường nhìn nàng chăm chăm. Hai gò má phi duyệt ẩn đỏ. Lòng bàn tay trà sát trên dạ áo, lao đi mồ hôi khẩn trương. Cái đó... Nàng cắn môi, trước giờ luôn nhanh mồm nhanh miệng, bây giờ lại lắp bấp không nói ra lời. Ừ, có thể cho ta mua nợ vài cái bánh bao hay không? người đàn ông vốn đang bận tối mắt, bây giờ nghe vậy càng phát ra sắc mặt không mấy dễ coi. Người tưởng chỗ ta đây là cái gì, con muốn mua nợ, sau này ta phải đi đâu tìm ngươi đòi. Giọng nói của ông ta dốn đã gian dội, bây giờ lại hát lên, nhất thời hấp dẫn tầm mắt của những người xung quanh. Phi Việt đứng sững tại chỗ, thời lúc người đàn ông xoay người chào hỏi khách nhân, không chút nghi ngợi xong lên phía trước, một tay chỉ đủ cầm một cái, bánh bao nóng hổi đặt trong lòng bàn tay, cơ hồ phải bớt chặt mới giữ được. À, chuyện gì thế này? Người đàn ông đuổi sát ra ngoài mấy bước, Phi Việt kinh hãi cực độ, càng chạy càng nhanh. Sư giờ, lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Trong lòng nàng không hề nghĩ ngợi, một hơi lại rồng rã chạy hết một con phố. Lúc ra khỏi phố xá sầm ước, nàng mới dám quay đầu lại liếc nhìn, cũng may không có ai đuổi theo. Bánh bao kia đã bị nắm đến biến hình, giấu vào trong tay áo, phi duyệt bước nhanh quay ngược lại hướng đi ban đầu. Trở lại khu rừng, mặn đêm đã sớm cha phủ trên đỉnh đầu, ánh trăng thưa thớt hắt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, phi duyệt thận trọng chui vào giữa rừng cây. Một đường đi thẳng về phía trước. Điểm sân động cô giả kiết ẩn thân. Càng chạy càng nhanh, giàn áo lầy lội không chịu nổi bị xé rách. Chạy như bay một đường, lại không ngờ dưới chân trống không, cả người lăn xuống dưới. Hét lên một tiếng, hai tay nàng ôm chặt lấy dược liệu, thân thể rơi trúng vào một tấm lưới. Sân động. Phi diệt dội vàng bò dậy, sau khi rơi xuống mặt đất liền cuốn cùng tìm thân ảnh cô giả kiết. Bên trong, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt, nhạt rơi dải xuống. Chỉ trông thấy một đống rơm rạ mất trật tự trái ở đằng kia, mấy cái lòi dở dung dãi bên cạnh, Duy chỉ không thấy bóng dáng hoàng đế. Kiếp, kiếp, kiếp! Duy dắt phải trắc trở tứ phía, hai tay nhỏ nhắn không ngừng đánh lên dắt tường bên cạnh. Nàng không dám nghĩ thêm nữa, sau khi mình ra ngoài, rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào người có độc bộ thiên nhai đã tìm được chỗ này, hay là không không ở đâu ở đâu chàng ở đâu cặp mắt phi duệ chưa sót dược liệu trong tay theo đó rơi xuống mặt đất mình mình làm mất chàng rồi mình làm mất chàng rồi trong lòng lặp lại hết lần này đến lần khác nàng gấp đến độ xoay vòng sân động này vốn cũng không lớn Thới, tới tới lùi lùi tìm không biết bao nhiêu lần tối đen như mực trên người trên trán bị đụng phải đầy vết thương Bánh bao trong tay đã lạnh ngắt, dược liệu cột chung vào một chỗ cũng rải rác, tán loạn dưới đất. Sau lưng phi duyệt dựa vào từng thạch bích, chợt cảm thấy toàn thân vô lực trống rỗng, thân thể phản phất như đàn ý dị trầm xuống, nơi sống lưng bị phiến đá gốc cạnh tì lên trầy xước. Nàng chán trường ngồi sột xuống đất, mặc kệ bụng đất lầy lội, cứ như vậy mà ngồi xuống. Cho dù cô giả kiết đã hôn mê, bên cạnh vẫn còn có một lòng ngực mình có thể dựa vào. Trong nháy mắt, tất cả xung quanh gần như sụp đổ hết thảy. Toàn thân giống như bị tê liệt, thế gian rõ ràng ở trong bóng tối. Mờ mịch chuyển thành mơ hồ, trong mắt thoáng qua khắc cốt ghi tâm. Một giọt nước mắt chịu đựng quá nhiều đè nén tràn ra ngoài. Từ nhỏ đến giờ, nước mắt của nàng chưa từng rơi một giọt nào. Sau khi cởi bỏ một thân kiên cường, còn lại sẽ là cái gì? là yếu đuối. Phía giật rắm rít thành tiếng, thanh âm đứt quãng gián đoạn. Tại sao ta muốn ra ngoài? Ta, ta là bất chàng rồi, không tìm được rồi. Nàng khủng hoảng nàng bàng bàn hoàng, toàn thân đã mất hết chủ ý, khóc đến nhòe nhạt, vẫn là cửa động tối đen như mực. Trên đầu ánh răng tựa hồ ảm đạm hơn, chỉ có một chút ánh sáng suy yếu Kiệt quệ lên giống như có âm thanh truyền đến, rất yếu, cực kỳ vô lực. khi yeah. dược. Yeah. Phi Việt ngước đầu lên, khẩn trương nhìn quanh bốn phía. Phóng mắt nhìn đi, một nơi như thế này làm gì có chỗ dung thân nào khác? Nhất định là hắn cũng không tìm được mình, lo lắng cho rằng nàng bỏ lại hắn. Hai mắt Phi Việt sưng đỏ, nức nở đứng dậy, hai tay liều lĩnh đánh đấm lên giách tường bốn phía. Cho đến khi trong sân động trống rỗng gian lên trận trận hồi âm. Ở đâu à? Ở đâu à? Có phải là chàng lại bỏ rơi ta, ném ta ở lại nơi này một mình? Chúng ta đã nói rồi đấy, chàng đừng quên. Phi Duyệt đặt hai tay lên trên mặt tường, dán mặt lên mu bàn tay. Lần này thanh âm kia càng rõ rệt hơn rất nhiều. Vượt nhi? Vượt nhi? Nàng nín thở ngân thần Khẽ lao nước mắt Dán tay vào vách tường Duy <cười> Là thanh âm của hắn phi diệt mừng đến phát điên Nhưng mà mặc dù ở gần bên tay Là giống như cách trở một bức tường kính Đôi tay gõ gõ mấy cái Tiếng gọi như có như không của nam tử Giống như đang nói mê Hai tay phong phi diệt cào bới và cái Phát hiện vách tường này cũng không quá kiên cố Cấu tạo và chất đất lỏng lẽo Nàng lui về sau mấy bước Bả da giờ đụng lên vài cái, chỉ nghe rầm, truyền đến âm thanh chất tường bị đánh sập, nàng liền nhau ra ngoài, cả người nằm dính trong bùn đất, không thể nhúc nhích. ngẩng đầu lên, rõ ràng cũng là một cái sơn động nữa. Phiêu diệt dội dàng bò dậy, gấp gáp tìm kiếm một dòng, mới phát hiện cô giả thiết nằm ở một bên, nhìn kỹ lại một lần nữa, nơi này không phải chính là cái sơn động mình ẩn nắp lúc trước đó sao? Hắn đã tỉnh lại, nửa người trên dựa vào giấc tường, thân sắc vẫn chưa có khô phục. Thấy nàng hành động như vậy, một chút phản ứng cũng không có. Thì ra hai cái sân động chỉ ngăn cách bởi một bức tường. phi dịch nhét nhát không thôi, trên mặt dính đầy buồn đất, nàng lắc lắc đầu liền thấy cô già kiết khẽ mỉm cười, trong mắt phượng lại có yêu thương rõ ràng. Nàng bò lên trước, tráng nằm tự thấm ướt mồ hôi, thanh âm cực kỳ yếu ớt. Vừa rồi, ta nghe thấy Có người nói làm mất ta rồi Phi Việt đứng trước mặt hắn Buồn cười Nhưng không có một chút khí lực Để kéo cánh môi Nàng gian rộng hai tay Lập tức dòng qua hai da nam tử ngã xuống vết thương nơi bả dai Bị rách ra lần nữa Cô giả kiết kêu đa một tiếng Đè lên thân thể của nàng Trong con người sớm đã không còn nước mắt Đôi tay Phi Việt từ từ thu hẹp Lòng bàn tay nắm lấy khủy tay của mình Lòng ngực rung rẩy không dứt Ngư mặt tuấn tú của cô già kiếp vừa lên trên cần cổ nàng khẽ ngầm cười. Sợ hãi như vậy, hắn trước giờ chưa từng thấy qua. Nhìn đóng mưa bộn đầy dưới đất, hắn nhân cơ hội mở lời. Duyệt gì của ta lại đánh sọc cả một bức tường. Khi duyệt hoàng hồn, hai mắt không ngừng tìm quanh bốn phía. Nàng tìm gì vậy? Thuốc, thuốc của thiết đâu. Sắc mặt nàng khẩn trương, hai tay lục loại dưới mặt đất đúng rồi cô già kiếp nghe thấy nàng lẩm bẩm lầm bầm nháy mắt thân thể liền chua sang sân động bên cạnh nhóm lửa dược liệu đã bỏ vào trong bình sứ bên trong giấy dai còn có cao dược bôi lên miệng vết thương dây giải buộc vết thương được cẩn thận lấy xuống bởi vì dính vào vết thương cho nên mỗi một cử động đều cực kỳ đau đớn chỗ vết thương bị đau chém quả thật đã bắt đầu mưng mủ da thịt đã lòi ra bên ngoài làm người ta không rét mà run thật dứt giả thoa cao dược lên Cả người phi duyệt đá đầy mồ hôi Còn cô giả kiết thì nắm hai tay thành quyền bái da trần dựa lên dắt tường Xung quanh bốn phía tịch mịch Chỉ có tiếng của khô bị bẻ gãy phát ra lúc nấu dược liệu Cô giả kiếp nghiêng đầu Thấy thần sắc nàng khôi phục lại vẻ bình thản, Đưa tay ra Vừa rồi, hình như ta nghe thấy có người khóc Chàng có tỉnh táo hay không? Nghe lầm rồi đấy Ngón thề thon dài của nam tử khựng lại trên mặt nàng, ánh mắt mơ mơ màng màng. Nghe thấy nàng khóc, lúc ấy ta lại rất vui vẻ. Duyệt Nhi, ta nói, ta chỉ cho phép nàng khóc lần này. Khi Duyệt miếng môi không nói một lời, cởi áo choàng trên da hắn ra. Đói không? Không nói thì còn ổn, bây giờ nhắc đến quả thật là bụng đói kêu gian. Cô già kiết suy yếu gật đầu, mở mắt nhìn về phía nàng. Phi Duyệt đưa tay thò vào ống tay áo, cầm cái bánh bao đã cứng ngắt, rút ra. Ừ, thế chỉ có cái này. Cô già kiết nheo mắt, dựa chấp mũi nồng nặt mùi thuốc. Những thứ này, làm sao mà có vậy? Đi đến chợ mua đấy. Nàng dịch lên trên một bước, sắc mặt ẩn đỏ. Cái bánh bao này, Không thể nói là nàng chạy hết một con phố mới giành được chứ. Ăn đi chỉ là đáng nguội rồi. Cô giả kiếp dương tay nắm lấy gỗ ta nàng, rồi đẩy ngược lại trước mặt nàng. Ta ăn không vô, nàng ăn đi. khi việc cúi đầu, bánh bao trắng bóc bên trên đã dính không ít dấu tay của mình. Thiếp cũng ăn không vô, vừa ăn một cái rồi rất khó ăn. Dứt lời, đem cái bánh bao kia nhát đến bên miệng hắn. Cắn một miếng, nam tử thở hỗn hển mấy hơi, nhưng mà ngay cả khí lực nhai xuống cũng không có. Hắn khép mắt lại, lắc đầu. Ngửa đầu ra sau, phi duyệt lập tức cắn một miếng, ở trong miệng nhai nhai vài cái. Môi anh đào đã lên trên. Cô giả kiếp cũng không mở mắt ra, cảm giác thấy đầu lưỡi linh hoạt của nàng đang thử cải mâu mỏng của mình ra, liền há miệng. Tiếp theo đó, bánh bao trôi vào trong miệng. Khiến hắn không thể không nuốt xuống, nàng cắn miếng thứ hai, vừa mới kề lại gần, nam tử mở mắt ra, khóe môi bất mãn cong lên. Thật sự rất khó ăn, mỗi người một miếng, nếu không ta ăn không trôi. Khi duyệt ngơ ngơ ngát ngát nhìn hắn, thấy da mặt hắn nghiêm túc, chỉ đành phải nuốt bánh bao ở trong miệng xuống. Lúc đút tới lần nữa, cô giả kiết lúc này mới mở môi. Trên chiếc bánh bao cứng ngắt kia chỗ dùng miệng cắn qua một miếng to một miếng nhỏ phân chia đều đặn không có một chút cảm giác no thế nhưng đã đỡ hơn nhiều ở trong hoàn nạn có thể gặp được chân tịnh nhất khi duyệt khải khải đóng củi đằng kia lại không biết sự lựa chọn của con người có lúc được chia ra thành nhiều loại bên trong sân động chật hẹp bọn họ chỉ là người mang những thân phận bình thường nhất một khi dương là dương hậu là hậu thứ bọn họ đối mặt không chỉ là một phần sinh tử nắm tay bên nhau đơn giản như vậy. cô già kiết nhìn chăm chú nữa bên mặt nàng. nàng có tàn nhẫn của quân gia, chiếc nhẫn trong tay là hung khí giết chết nô cơ. nàng cũng có mưa lực của quân gia. đứng giữa hắn và thái hậu hai cung, nàng cư xử khôn khéo thuần thục. thậm chí trong gần một tháng hắn hôn mê bất tỉnh, một mình nàng chống đỡ một phương, che giấu thái hậu Lại lừa gạt quân gia. Cùng với toàn bộ lực chú ý Của các thế lực đang rình rập Đằng kia Phi Duyệt cho thêm ít củi vào Ngoái đầu nhìn lại Người dặn đối mặt với hắn nàng của người trở lại bên cạnh hắn Chui vào bên trong đóng rơm rạ kia Thật ra Còn sống như thế này cũng rất tốt Cô già kia công một chân lên Không nói một lời Bởi vì cuộc sống như thế này vốn không phải là những ngày tháng dành cho bọn họ Dùng hết nửa chán thuốc qua một đêm cái người liền đỡ hơn nhiều, chỉ là không thể dẫn nội lực muốn cử động cần phải tĩnh dưỡng vài ngày. Tuyết trắng tan chảy, động vật ra ngoài kiếm ăn thỉnh thoảng sẽ rơi vào trong sân động. Ngày đầu tiên phi Duyệt thấy một con thỏ hoang rơi xuống chỉ có thể dương mắt đứng nhìn. nơi nhỏ hẹp như thế này nàng đã làm đủ cách cũng không bắt được nó. cuối cùng vẫn là cô giả kết dạy nàng sử dụng nội lực ngồi yên một chỗ một cục đá liền có thể đánh trúng. Không có điều kiện, chỉ có thể nướng ngay trên lửa. Có thức ăn rồi, có thể chống lỡ ngày nào thì hai ngày ấy. Dất giả chịu đựng thêm vài ngày, đôi đồng tử đã khôi phục lại thần thái của cô giả kiếp. Lần xuất cung này, đã trì quán nhiều ngày rồi. Trời không chịu lòng người Nói không chừng, sẽ có thu hoạch ngoài dữ liệu. Bàn tay hắn vỗ lên đầu dai nàng, hắn cũng biết không thể nóng dội lại trải qua thêm vài ngày vết thương trên cánh tay cô già kiết căn bản đặt khép miệng bên ngoài bão tuyết liên tục thời tiết như vậy cho dù có ra ngoài rồi cũng khó về đi nửa bước cô già kia không được tự nhiên hắn xoay xoay cánh tay già cái đi lên phía trước người con gái chỉ lo nhìn bông tuyết phi du rơi xuống đợi đến khi kịp phản ứng bên tay đã truyền đến một đạo chấn phong theo phản xạ mau chóng tránh đi lại thấy cô già kiết đánh tới lần nữa phiêu diệt giật lùi về sau mấy bước, hai người ở trong sân động không ngừng rực đuổi. Thân thế của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, cũng không dám dùng sức, chỉ là luyện một chút công phu, đỡ được dài chiêu, nàng liên tiếp thối lui, hai tay cuốn quýt dung dậy. Đừng, đừng đánh nữa, không còn hơi sức. Hắn nhất môi cười, lại ép lên trước, dẫn nỗ lực. Nàng tránh qua dài chiêu, nhưng mà vẫn thở hồng hộc. Một tay đỡ giách tường, hai má ửng đỏ. Đừng đánh, đừng đánh, thiết thực sự không còn hơi sức nữa. Cô giả kiếp thu tay lại, hắn giống cũng không dùng đến mấy phần nội lực, nhìn thấy nàng đã không có chút khí lực chống đỡ. Khi vừa chỉ có thể cáo giận trừng mắt hắn, dịch khoát chống nạnh hai tay, tựa lưng vào giách tường thở dốc. Chàng, sao chàng không cảm thấy mệt? Hắn tiến lên lôi kéo cổ tay nàng, hai người đi đến bên cạnh nhau ngồi xuống. Bởi vì nội lực của ta thâm hậu hơn nàng. Nghĩ lại cũng đúng, mặc dù được quân ẩn đặc biệt huấn luyện, nhưng dù sao bản thân nàng cũng chỉ có thời gian một tháng. Phong phi Duyệt lơ đảng, tựa ra đóng rơm nghỉ lấy sức. Cô giả kiết gối một tay ra sau gáy, thân sắc lạnh lẽo, nặng nề. Hắn xoắn chặt mày kiếm. Còn tâm lâm và trầm tư, nội lực của Phương Phi Duyệt. Đêm xảy ra cuộc chiến ở Lạc Thành, hắn Thủy chung hoài nghi là phong Phi Duyệt đẩy Thi Điệp Duy đi ra ngoài. Ngày đó, cùng một chỗ chỉ có ba người bọn họ. Nhưng giờ đây, phát hiện tình cờ này lại khiến hắn phiền não dạng phần. Gió công của Phi Duyệt mặc dù không yếu, nhưng nội lực cực kỳ kém. Người luyện võ không có thời gian tu di dài, nội lực này liền giống như thùng rỗng, kêu to nhìn người con gái tựa dài dai mình, hắn không nhìn được gian một tay ra ôm nàng vào trong ngực. Một chưởng nội lực đẩy Thi Tịp Dư ra ngoài kia cực kỳ thâm hậu. Nếu không, chỉ dựa vào một chữ của thức duệ nàng ta không thể nào bị thọ thương nghiêm trọng như vậy. Cô giả kiếp không dám suy nghĩ sang hướng khác. Phi Duyệt thấy hắn cầm mặt, nhạy giọng hỏi làm sao vậy? Cô giả kiếp rủ tầm mắt xuống, âm thầm tới dài. Không có gì, dựa vào ta, ngủ một lát đi. Thấy hắn như có tâm sự, khi dự chỉ cho rằng bị giữ chân ở đây nên hắn mệt mỏi, lo lắng, dựa sát lại vài phần đem ấm áp trường lẫn sang cho đối phương. Thi tiệp dư thân thể mỏng manh, bình thường đông hậu thiện lương, luận về võ công. Nè, chàng có thích tuyết rơi không? Tình lên xuất hiện một câu hỏi cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu hắn. Không thích. Một trận bão tuyết làm hao phí bao nhiêu nhân lực, tài lực. Phi Việt dít đầu một cái, tiếp theo mím mua bật cười. Chúng ta bây giờ là người động núi, không liên quan đến gian sân xả tắc, chỉ nhìn cảnh đẹp này thôi. Cô giả kiếp không hiểu người động núi này là có ý gì. Phi Việt làm sao giải thích rõ được. Người dùi mình ở trong sân động thì chính là người động núi rồi. Tùy ý giải nghĩa, hắn nhìn vài hạt bông tuyết rơi dãi xuống, sâu trong đáy mắt bắt đầu chuyển lạnh, thanh âm bật ra từ trong miệng là hoảnh quẻ nàng chưa từng nghe thấy. Ta không thích trời tuyết rơi, bởi vì mẫu hậu, chính là vào cái ngày tuyết rơi đó đột nhiên mất tích. Đây là lần đầu tiên cô giả kiết nói đến mẫu phi của mình, khi đó hắn còn nhỏ, giống cô không nhớ được rõ ràng, chỉ biết là mình không thích khi trời tuyết rơi này. Cái loài hàng triệt lạnh lẽo đến thú xương đó, đem âm áp duy nhất của hắn trong cung này toàn bộ rút đi hết. Bà ấy là người phụ nữ thế nào? Giống hệt như nàng, là một người phụ nữ biết cách bảo vệ bản thân. Cô giả kiếp cúi đầu tựa như đang nhớ lại. Khi việc lặng lặng lắng nghe không hề chen vào một câu, trong rừng gian vọng quanh quẩn là tiếng nói thuần hậu của nam tử. Cùng với tuyết rơi vô thanh, trái tim thương tiếc cho nhau cũng giống như thân ảnh hai người đang vào cùng một chỗ, qua tan lẫn vào đối phương. Lúc tỉnh lại, phía trên vẫn âm u như cũ, phiêu dựt khẽ cười người vẫn còn buồn ngủ. Nàng thoải mái cọ nhà gò má lên đầu da hắn Ngước tầm mắt lên Đập vào mắt đầu tiên chính là tuấn nhan đầy thanh nhiễm kia Ngón tay thanh mảnh ngay lập tức phủ lên Khiến nam tử đang ngủ say giật mình tỉnh dứt Trở tay một phát Nàng đau đến hát lớn thành tiếng Cô già kiết buông tay ra Khẩn trương muốn ra xét Khi việc dắt tay ra sau lưng Trên gương mặt mong lung vẫn còn hơi ngái ngủ Nửa người trên vẫn như cũ Từ vào người hắn lần nữa nhắm mắt Nam nhân này Trong mắt người đời có tàn bạo, có hiểm độc, nhưng ở trong sân động nhỏ bé này, Phi Việt chỉ cảm nhận được sự dịu dàng của hắn. Tình của hắn, thời khắc sinh tử, một trưởng thay nàng chọn lựa con đường đầy dương quan kia. Nghĩa của hắn, lần nữa nguy nan hắn ở dưới, nàng ở trên, nhìn ý trời xanh, thế nhưng hắn lại gắn ngượng dùng quyết nhục chi khu, đổi lấy một chút cơ hội sinh tồn cuối cùng cho nàng. Ở trong này đến ấm no cũng là khó khăn. Lại khiến nàng mỗi một ngày về sau Càng thêm tưởng niệm Ngay cả cái bánh bao dành lấy kia Cũng trở thành sân hào hải dị Giữa răng môi nếm vào Cũng là một loại tâm tình Tuyết ngừng rồi Cô giả kiếp khẩn trương Ánh mắt phi duyệt mang theo một tia mất mát Không dễ dàng phát hiện Nàng gật đầu nhàn nhạt Ừ, ngừng rồi Đã qua mấy ngày Người cô độc bộ thiên nhài xem ra đã rút lui tìm kiếm Chúng ta cũng nên đi ra ngoài thôi Cô già kiếp thử động cánh tay Chỗ vết thương có chút ngứa ngáy Đã bắt đầu khỏi hẳn rồi Phi duyệt dẫn như cũ Chỉ đáp đời rất khẽ uhm. Hắn quay đầu lại nhìn một cái Tiểu tâm tư của nàng Hắn tất nhiên hiểu Nhưng mà cuộc sống như thế này Hắn định đứng dậy Cánh tay bị nàng kéo nhẹ xuống đầu vẫn như cũ nằm đó bất động Trời vừa mới sáng Chúng ta ngồi một lát đi. Trong sân động, cội đốt chỉ còn le lói tro tàn, đưa lại già đốm lửa lúc sáng lúc tối. Hai tay phi duyệt ôm lấy khủy tay hắn, cho đến khi ánh sáng rọi xuyên qua cưa động hắt lên xuống mặt đất. Nàng biết, bọn họ không còn quá nhiều thời gian để tùy hứng nữa. Khiết, chúng ta đi ra ngoài thôi. Cô giả kiết nhà ngực đầu, trong tầm mắt rũ xuống, gánh đầy trách nhiệm nặng nề phiệc đem lọ sứ cùng với bó củi đã dùng qua sắp đặt gọn gàng, trật tự sang một bên. nàng sẽ không quan tâm, nhưng không muốn nơi này trở nên lộn xộn. nàng rẽ bụi cây trước cơ động ra, sau đó mới kéo cô già kiết đi lên. mấy ngày liên tục không thấy ánh nắng mặt trời, nam tử vừa mới đi ra, chợt cảm thấy trước mắt không kịp thích ứng. trong rừng cây um tùm, trăng đầy tuyết động cao bằng nửa thân người, trắng xóa một mảnh, đâm vào mắt hắn đến đau nhức. Bây giờ đi ra ngoài như vậy, đừng dẫm phải cái đẩy săn thú nào nữa mới được. Thật vậy, trong rừng bảy rập rất nhiều. Bây giờ bão tuyết bao trùm hết toàn bộ, nguy cơ ẩn giấu mắt thường căn bản không nhìn thấy được. Lo lắng của chúng ta cũng chính là nguyên nhân độc bộ thiên nhai từ bỏ truy lùng. Thời điểm nguy hiểm nhất bây giờ vừa dặn là lúc chúng ta an toàn nhất. Khi duyệt ngầm thừa nhận, Nhặt một nhánh cây dưới đất lên, hướng phía trước dò đường. Cô tay bị hắn kéo trời về, hắn nhận lấy nhánh cây, dẫn nàng ra sau lưng mình. Bàn tay bao bọc tai nàng, cực kỳ ấm áp. Cứ như vậy, hai người đạp tuyết mà đi. Mỗi một bước đi, cô già Kiết đều rất cẩn thận. Phiêu diệt cùng theo phía sau, từng bước sát nhau, không một chút khẩn trương. Xa xa, trong thấy hộ nước kia, nàng khẽ giãn đầu mày. Đi ra ngoài rồi, nhìn kia. Tay cô già kiết nắm lấy nàng căng thẳng, mây mà, hữu kinh vô hiểm ra khỏi cánh rừng. Một chiếc thuyền đánh cá bỏ không neo lại trên bờ. phi diệt nhìn thấy thân ảnh trên thuyền tiến lên trước vài bước. Đại thúc! Tiếc trời lạnh căm, người đàn ông dẫn một thân y phục đơn bạc như cũ. Giờ cầm lưới đánh cá trong tay ném ra giữa mặt sông, ông ta nhếch miệng cười một tiếng, quay đầu lại. Tiểu quốc ca là cậu hòa! Trời lạnh như thế này, thúc còn ra đây đánh cá. Tiểu ca, cậu không biết à, bây giờ thế giới bên ngoài không yên ổn đâu. Những sân thôn mãn phù như chúng tôi chỉ có thể dùi mình ở đây. Đánh cá sống quan hài. Hồ nước không lớn, thuyền con mắt lại nửa bên, thấy như nước sông róc rách mà nửa bên kia lại bị băng tuyết đóng cứng. Đôi đồng tử là lẽo của cô giả kiết thoáng qua nguy hiểm. Nắm tay Phong Phi Việt liền muốn rời đi. Hai vị hà tất đi dội như vậy. Người đánh cái kia bỏ công việc trong tay. Từ trên thuyền đi xuống, một đôi giày dãi màu đen dẫm lên mặt đất trắng xóa băng tuyết, thậm chí dấu chân cũng không có. Đế giày mũi hai mỏng manh, bước chân nhanh như cửa gió. Chớp mắt một cái, liền đi đánh trước mặt hai người. Lúc này Phi Việt mới phát giác ra khác thường. Thúc Thốt... Ông rốt cuộc là người phương nào? Ngữ khí cô giả kiết lạnh lẽo hỏi ra miệng trước tiên. Ta chẳng quà chỉ là một người thô kệt ẩn cư nơi rừng núi mà thôi. Người đàn ông chừng bốn mươi mấy tuổi, Thái Dương đã qua râm, hai bên ngoài ống tay áo trắng trẻo thon dài, không giống như người quanh năm đánh cá sinh nhai. Bên ngoài đã không còn yên bình, bây giờ đi ra ngoài chỉ sẽ tự chui đầu vào lưới, nếu như không chê, Có thể đến nơi ta sống, mặc dù đơn sơ, nhưng một hai bộ y phục thay rửa vẫn có được. khi Việt trầm mặt không đáp, ghé mắt nhìn cô giả kiếp. Chỉ thấy ánh mắt sâu không đáy của hắn rung lên một cái, nhưng lại không một chút do dự gật đầu. Làm phiền rồi. Người Việt vừa rồi thoáng cái lại thành tin tưởng, khi Việt kéo nhẹ tay áo của hắn, không nhìn được theo sau người kia. Hà thấp giọng nói, ông ta không đơn giản. Cô giả kiết đảo mắt qua, ý bảo nàng chớ có lên tiếng, nếu muốn ám hại bọn họ, phi diệt cũng sẽ không đi một chuyến đến chợ rồi còn có thể an toàn trở về. Huống hồ trên người hai bọn họ đã dơ bẩn không chịu nổi, cứ như vậy ra khỏi cánh rừng, không bị người bên ngoài tưởng là kẻ điên mới là lạ. phi diệt không dám lơ là, người đàn ông đang đi phía trước dẫn đường, xuyên qua bên bờ quang mạc, lại đi sâu và thêm vài bước. Từ xa, liền trong thấy một căn nhà nhỏ đứng dưới chân núi. Bốn phía ngôi nhà, bò đầy một loại dây leo xanh biếc Hàng rào sáng đầy lá trúc Tạo thành một mê cung u quán Lại tiến lên trước Chỉ thấy khoảng giường không lớn Trong đủ các loại hoa cúc Lớn nhỏ đủ kiểu đủ sắc Ở trong túi trắng tranh nhau dương lên Đẩy hàng rào ra Hai người cùng vào theo Bên trong nhà đơn giản thuần phát Phóng mắt nhìn đi Chắc hẳn chỉ có một mình ông ấy Lập tức nấu nước chuẩn bị Người đàn ông từ trong phòng lấy ra hai bộ sim áo tắm thay, vừa nhìn vẫn còn mới hoàn toàn. Cô giả kiết bị thương không thể cử động, khi việc giúp nam tử mang nước vào phòng, bên trong hơi nước mờ mịch, cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Người này quá mức bí hiểm. Nhưng ngoại hữu nhân, ông ta chọn ở lại nơi này, tự nhiên cam nguyện tránh xa thế tục, như vậy chúng ta cũng chỉ là người qua đường, sẽ không quen biết. Lời cô giả kiết nói không quá rõ ràng. Phiêu nghĩ kỹ lại cũng đúng, lòng người tuy có hiểm ác, nhưng cũng không thể đem những người chân chính hảo tâm chặn lại hết ngoài cửa. Bôi cao dược xong, đem bộ nam trang lớn hơn mặt lên người cô giả kiết, nàng chuẩn bị nước nóng để cho hắn đi ra ngoài trước. Mấy ngày nay lo lắng sợ hãi không ngủ không nghỉ, đều vào một khắc thân thể dung nhập vào trong nước mà bị xua tan sạch sẽ. nhất thương nông sâu không đồng nhất đều đã tự khép miệng trong nhà bày biện rất đơn giản một chiếc bàn khung giường đơn sơ còn có một chân tủ chủ nhân nơi này chắc hẳn rất thích yên tĩnh vốn định chậm rãi thông thái ngâm mình thêm một lúc nhưng vừa nghĩ cô già kiếp vẫn còn ở bên ngoài lòng vẫn có chút khó yên lúc mở cửa phòng thấy hai người đang đánh cờ cô già kiếp nghiêng khuỷu tay chống lên cạnh bàn trước mặt trong tay nam tử nhấc lên một quân cờ tay kia cầm lấy trà hoa cúc ở bên cạnh Nghe tiếng động, hai người cùng đưa mắt nhìn lại, phi diệt nhà kéo cánh môi bật ý cười. Đôi mắt lấp lấy, trong trẻo, dán chặt vào cô giả kiết, nành chậm rãi tiếng lên. Soảng, một tiếng dị thường, phi diệt dừng bước, cô giả kiết chợt cảm thấy ống tay áo ẩm ướt một mảnh. Hắn lùi người lại, liền thấy hơn nửa tay áo thấm đầy vết nước mà người đàn ông trước người lại không hề chấp mắt, nhìn chăm chăm phong phi diệt đang đứng đằng kia. Cô đại thúc thuốc sao vậy nàng tiến lên cầm lấy chén trà bị đánh rơi không không sao sắc mặt ông ta có hơi né tránh cầm lấy mảnh khăn khô ở bên cạnh dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn khuôn mặt trước đó ông ta vốn không thể nhìn rõ ràng bây giờ nhìn lại thật khiến ông ta phải kinh ngạc một hồi cổ tay run rẩy kích động không thôi huy duyệt cùng cô giả kia liếc mắt nhìn nhau rồi muốn nhận lấy mảnh khăn trong tay ông ta đại thúc hay để tôi làm cho không, không, cô ngồi một lát ta đi chuẩn bị cơm trưa người đàn ông khanh khăn tránh người một cái để lại một bên bàn cờ bây giờ mới là sáng sớm mặt trời giờ mọc một bữa cơm ông ta cư nhiên chuẩn bị cả một buổi sáng tự sắc tinh khiết đầy bàn đều là món ăn dân dã miền núi ba người cùng nhau ngồi xuống tổng giường mở rộng bên ngoài cảnh sắc trong mắt đẹp không sao tả xít. Vì việc bụng đói kêu vang, không để ý đến tiếng ăn, bên kia hai người lại đang đối ẩm vui vẻ. Ăn từ từ thôi. Hắn tiện tay lau đi hạt cơm dính bên khóe miệng nàng, người đàn ông thấy hắn động tác thân mật, giọng đều ân cần, vui vẻ nhấp một ngụm. Nào, đây là cá nhà tự đánh, ăn nhiều một chút. cấp lên một miếng thịt cá bỏ vào trong chén nàng. Ánh mắt trong rẻo gận sóng lăn tăng, lại mang theo tràn đầy yêu thương. Quên đi phòng bị lúc trước, Phi diệt ăn no rồi, thấy hai người còn đang đối ẩm. Căn nhà phong dị cổ xưa như thế này, nàng chỉ cảm thấy cực kỳ mới lạ. Riêng nàng chỉ thấy cực kỳ mới lạ. Tôi có thể tùy tiện đi một chút không? Cô giả kiết nhướng mắt nhìn sang, nàng nguyết miệng một cái, mang theo vài phần chột dạ. Người đàn ông lại nhất mực đáp ứng, Đời nhỏ bé như thế này, xin cứ tự nhiên. Duyệt nhi, đừng đi xa quá. Cô già kiết đặt chán rượu xuống, tùy ý dặn dò. Người đàn ông căng thẳng nắm chặt tay, ánh mắt nhìn về phía phong phi duyệt, mang theo khẳng định mong lung. Yên tâm đi, thiết chỉ đi quanh trong nhà này thôi. Xoay người đi về hướng hành lang bên ngoài. Sau lưng, tầm mắt người đàn ông chăm chú, dán chặt vào bóng lưng nàng. Cô già kiết đảo mắt qua rượu nước xuống, tinh khiết thơm nồng. Căn nhà này vốn cũng không lớn, từ một gian phòng cho khách vừa mới tắm rửa lúc nãy, đi sang bên trái vài bước, còn có một phòng nữa. Cửa vốn cũng không khóa, đẩy nhà một cái, làm cánh cửa khác một tiếng. Phi duyệt nhanh chóng lách mình tiến vào, hương thơm cô qua cuốt phải vào mặt, nàng trở tay đóng cửa, vừa nhìn một cái, ngược lại, dọa mình không nhẹ. Trong phòng trống không, bên giường, trên bàn, cùng với kể sách án kỹ đều trải đầy hoa cúc vừa mới hái phần lớn là cúc đại đóa tơ vàng, hoa cúc dài trắng muốt chủng loài đa dạng giống như tiếng vào dị giới đầy hoa bên trong không nhiễm trần thế nhìn qua người đàn ông này là một người cực kỳ ưa thích sạch sẽ dưới chân là sàn nhà dùng gián gỗ tự chế trải lên lúc bước đi phát ra âm thanh thùng thình thanh thúy Phiêu việt nhìn quanh một vòng từ dài vật dụng bày biện đơn giản ngoài ra không tìm được vật nào điểm suyết. Trên mặt bàn dài, bày một hộp trang điểm đẹp mắt, dù nhìn chính là đồ trang sức của phụ nữ trẻ tuổi, hiếu kỳ tiến lên do dự năm lần bảy lượt. Khi việc đánh bào xem thử, quả nhiên là rực rỡ muôn màu, trăm cài tóc ngọc trai, ngay cả trăm vàng mà gia đình quý tộc hiếm khi thấy được cũng có, âm thầm tạc lưỡi năng đem đồ đặt đặt lại chỗ cũ. Phía bên kia, trên chiếc án kỹ, có giấy viết nghiêng mực Khi việc đi lên trước, cầm lấy một cây bút mực trong đó, đặt ở trước mắt, nàng càng thêm khẳng định. Người đàn ông bên ngoài tuyệt đối không phải một hương giả thôn phu đơn giản như vậy. Xem thử. Bức tranh chỉ là một bóng lưng của một nữ nhân, mặc y phục thành thân đỏ thẫm, Trên đầu, cài một chiếc trăm vàng lông phượng biệt tường, tư thái dáng điệu quyển chuyển, nhưng lại không nhìn thấy được gương mặt kia. Trên làn váy miên man nở đầy các loại hoa cúc. Khiến toàn thân cô gái như được dây giữa bụi qua, bóng lưng kia trong tịch mịch lộ ra bức lực cam chịu số phận, cô độc nở qua. Khi việc lấy ra một bức khác, lại phát hiện những bức quả trong tay, toàn bộ đều là lấy cô gái cùng qua cút làm bối cảnh, không nhìn thấy khuôn mặt, cho dù chỉ là một chút chút cũng không thấy. Đây có lẽ, chắc là người mà ông ấy thương nhớ, ngày ngày tưởng niệm, nhưng ngay cả dũng khí để vẽ ra khuôn mặt ấy cũng không có. Dách tường bốn phía, đều là dùng gỗ thô dựng lên, phi diệt bước chân tiến lên trước, chỉ thấy trên mặt tường hướng về phía đông, hình như có treo hai bức tranh. Bức tranh đã bị cuộn lại, treo ở nơi có thể chạm tay đến được. Bên ngoài một lớp bảo vệ cực kỳ tốt, phi diệt đứng ngay phía trước mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng vẫn dương một tay. Cầm sợi tơ trên bức quả phía bên trái, tháo xa. Theo một tiếng roạt, bức tranh bị mở ra, bức họa lập tức xoay tròn dòng dèo rơi xuống. Khi duyệt chạm mặt nhìn theo, thế nhìn lại trần tròn mắt hạnh, kinh ngạc đến mất cả phương hướng. Người được dẻ trong bức họa lại là Quân Nghi. vừa nghe xong tập 42 dù quân hoan hẹn gặp lại các bạn tài truyền audio lê duy dương lê vào kỳ sau thưa ngài chào tạm biệt.